và giao thông sóng FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 70 của bộ truyện Thần điêu hiệp lữ và để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 70 như sau. Anh cô bà bà yêu cầu các người đưa Chu Bá Thông đến nói chuyện tử tế với bà ta một lần, thì muốn cửu vị linh hồ cũng có, muốn tha thứ cho tự ân hòa thượng cũng xong dương quá nhận trách nhiệm đến bách qua cốc để mời chu lão về đây quách tương đi theo dương quá và thường điêu nghe xong mục đích cuộc viếng thăm của dương quá lão ngoan đồng viện cớ ngày trước đã hành sự thấp hèn có lỗi với họ nay không còn mặt mũi nào gặp lại được chàng ra sức thuyết phục rồi nói khích cũng không có kết quả chu lão bực mình yêu cầu đừng nói đến chuyện đó nữa nếu không thì đừng trách lão dương quá xin nhận lãnh giáo để nghĩ cách khác tùy cơ định liệu. Lão mang Đồng xử hết 72 bộ không minh quyền rồi đến Đại Phục Mạc Quyền Pháp. Với thuật phân tâm nhị dụng kết hợp thì dương quá bắt đầu yếu thế. Chàng phải triển khai bốn chiêu của bộ ám nhiên tiêu hồn trưởng mới sáng tạo được gần 10 năm nay. Chú Bá Thông là người siêu võ, xính cường nên thấy trưởng pháp lạ là thích thú, say mê. Nhưng cuộc đấu đến chỗ phải tỉ thí nội lực rất nguy hiểm tính mạng. Dương Quá dừng ngay rồi chịu thua Không chịu phô diễn Chỉ đọc tên gọi của 13 chiêu còn lại mà thôi Việc chú Bá Thông sợ xấu hổ Về chuyện xưa Quách Tương giải thích Tiền bối cứ nói ra sẽ thấy dễ chịu hơn Cất giữ trong lòng Dương Quá lại kể chuyện có nghe nhất Đăng và anh cô nói rằng Chú Bá Thông và anh cô có một đứa con Lão rất ngạc nhiên sững sờ Trong lòng nửa bi thương nửa hoan hỉ Thấy lão cũng là người chung tình Dương quá diễn toàn bộ pho trưởng pháp của mình cho lão ta xem rồi cùng quách tương và thần điêu ra về. Im lặng nghe, rất xúc động trước thâm tình của Dương Quá. Cuối cùng nàng nói. Cầu trời phù hộ cho đại ca ca, cuối cùng được gặp lại đại tẩu. Không bao giờ phân ly nữa. đã tạ tiểu mùi tử, ta vĩnh viễn ghi nhớ với hảo tâm của muội Sau này gặp thê tử, ta cũng sẽ nói cho nàng biết. Nói đến đây, giọng chàng ngàn ngào. Quách tương nói. Mỗi năm đến ngày sinh nhật của muội mẫu thân và muội đều thắp nhang khấn trời mỗi thân bảo mụi khấn thầm ba điều tâm nguyện. Mụi lắm khi nghĩ chán mà chẳng ra. Ngày sinh nhật năm nay, mụi đã nghĩ ra rồi. Sẽ mong đại ca ca sớm được đoàn tụ với phu nhân. Vậy còn hai điều tâm nguyện kia? Ừm, uhm, mụi không thể nói cho đại ca ca biết được đâu. Đang lúc ấy, bọn có tiếng gọi to. Dù để, Đệ, đợi tay với! Chính là giọng của chú Bá Thông. Dù Quá cảm mừng quay lại thấy chu Bá Thông chạy như bay gọi Dương Quý Đệ Dương Đệ ta nghĩ ra rồi Quí Đệ hãy bao đưa ta đi gặp anh cô có vậy chứ lão Tiền Bối không biết người ta chờ mong Tiền Bối khổ sở thế nào đâu sau khi hai người đi rồi ta nghĩ lại lời của Dương huynh Đệ càng nghĩ càng đau lòng nếu không đi gặp anh cô chắc từ nay sẽ không thể ngủ yên ta phải đích thân hỏi anh cô cho rõ mọi chuyện mới được Dương Quả vào quách thương thấy lão ngoan đồng Thật lòng chịu đi thì cảm mừng Cứ như tính cách của chú bá thông Thì phải đi gặp anh cô ngay lập tức Nhưng trời đã tối Quách Tương cũng đã mệt mỏi Thế nên ba người một điêu Ngồi từ gốc cây mà ngủ Sớm hôm sau họ đi Chưa quá giờ tị Đã đến bên đầm hát lông Anh cô và nhất đăng đại sư Thái Dương quá Quả nhiên mời được chú bá thông đến Thì cảm mừng Anh cô trống ngực đập dồn Xúc động không nói nên lời Chú Bả Thông tới trước mặt anh cô nói to Anh cô Hài nhi của hai chúng ta lúc sinh á Trên đỉnh đầu Có một xoáy hay là hai cái vậy Anh cô ngẩn người Không ngờ hai người xa nhau từ thời trẻ Khi về già mới gặp nhau Đầu tiên lão lại hỏi một câu Không liên quan gì Bèn đáp ờ, Có hai cái xoáy Chú Bả Thông vỗ tay sung sướng nói Hí, Hay lắm hay lắm Vậy là nó giống ta Đúng là một đứa bé thông minh. Rồi lão thở dài lắc đầu nói. Nhưng mà tiếc rằng không có còn nữa. Anh cô nửa buồn nửa vui, không nhìn được nữa. Khóc hòa lên. Chú Bá thông vỗ nhẹ lưng anh cô an ủi, Thôi, đừng có khóc. Nín đi, nín đi. Quay sang nhất đang nói. Đàn hoàng gia, ta cướp mất thê tử của đại sư. Đại sư không chịu cứu sống con ta. Vậy là hòa, từ nay không nhắc chuyện cũ. Nhất đăng chỉ từ ân nằm dưới đất nói Đây là hôn thủ đã giết con của Chu Quỳnh Chu Quỳnh hãy dán cho hắn một trưởng Đánh chết hắn đi à, anh cô à, Hãy tới mà hạ thủ đi Anh cô nhìn từ ân nói nhỏ Không có hắn Kiếp này tiếp đất chẳng bao giờ còn được gặp lại tướng công Huống hồ Người chết chẳng thể sống lại vì niềm vui hôm nay mọi nỗi quán khổ trước đây quên hết cho rồi nói rất đúng thôi vậy chúng ta tha cho hắn tự ân thương thế cực nặng chỉ còn một hơi thở cuối cùng lúc này nghe chú bá thông và anh cô đều nói tha cho y tội giết con họ thì rất cảm kích không còn lưu luyến gì nữa nói thều thào đa ta đa ta hai rồi nhìn về phía nhất đăng nói đa tạ sư phụ thành toàn. là nhìn sang phía dương quá nói. đa tạ thi chủ tân khổ. rồi nhắm hai mắt tắt thở. nhất đăng đại sư miền niệm phật hiệu, chắp tay cúi mình nói. tần ư. hai ta danh tuy sư đồ, nhưng thực ra là bọn hữu. hơn hai chục năm bên nhau không rồi. Cục nhau tu luyện. Hôm nay người giảng sinh cực lạ Lão nạp vừa hỉ vừa bi Đoạn cùng dương quá quách tương Dắt tay đào hố mai tán cho từ Ân. Chú Bá thông và anh cô bốn mắt nhìn nhau Thực chưa biết nói từng chuyện gì Dương quá nhìn một phần của từ ân Nhớ lại tình cảnh trong ngôi nhà tranh và núi tuyết đêm tân hôn của chàng với tiểu long nữ từ Ân đã phát điên lên thế nào Một vị đại sư võ học lừng lẫy giang hồ, với ngoài hiệu thiết trưởng công, cuối cùng đã trở về lòng đất. Chàng không khỏi cảm khái. Anh cô lấy trong bọc ra hai con linh hồn nói. Nhưng công tử, đại đức sâu nặng, lão phụ nhân thẹn không có gì báo đáp. Xin tặng công tử hai con vật này. Chỉ cần một con, xin nhận thành tinh. Dư hiệp để hãy dẫn cả hai con linh hồn. Nhưng đừng giết chúng, chỉ cần chích chân của chúng lấy huyết mỗi ngày uống một chén nhỏ, lệnh thú dù bị đổi thương nặng mấy, cũng sẽ chống lạnh. Nếu không phải giết linh hồ thì hay quá. Dường quả nhận hai con linh hồ bái biệt với Nhất Đăng. Chú Bá Thông dặn cô. Anh cô nói. Công tử lấy xong huyết cổ dĩ linh hồ, cứ việc thả chúng ra, chúng sẽ tự biết đường về chu bảo thông đột nhiên nói xen vào nàng hoàng gia anh cô chúng ta hãy cùng đến bách quan Cốc của ta ta sẽ chỉ huy bày ông cho bà coi ta lại mới học được một bộ chữ pháp mới <cười> tài tình vô cùng nhưng huynh đệ sau khi chữa trị cho bà hữu á huynh đệ cùng tiếng mũi tử cũng đến chơi cho vui nghe lúc ấy nếu không bận việc gì chàng bối xin đến lĩnh giáo ba vị tiền bối nói rồi cuối mình thi lễ cáo biệt Hai con linh hồ đưa mắt long lanh nhìn anh cô, kêu liếu ríu đáng thương. Anh cô nói, Được rồi, Dương công tử sẽ tha mạng cho các ngươi. Làm gì mà ồn ào lên vậy? Quách tường đưa tay xoa đầu hai con linh hồ, mỉm cười ai ủi chúng. Mời được Chu Bá Thông đến đoàn tù danh Cô Làm cho tự ơn yên tâm mà chết Lại có được cặp linh hồ Một phen giấc giả Làm xong ba việc tốt Tất nhiên 10 phần cao hứng Cùng Quách Tương và Thần Điêu trở lại dạng thú Sơn Trang quên đại hội sự Thế chương quá mang về cả một cặp linh hồ Mừng không để đâu cho hết Liền chích quyết ở chân chúng Sự thúc cương uống hết Rồi tự dần công trị thương Tối nay dạng thú Sơn Trang mở đại tiệc Mà Dương Quá ngồi ở vị trí cao nhất, bàn tiệc toàn các món thịt thú quý hiếm như môi dượng, đùi sói, bàn tay gấu, bào thai hưu, người ngoài chưa từng thưởng thức các món lạ miệng. Thần điêu cũng được hưởng dụng. Quân đề họ Sử và Tây Sơn nhất hết quỷ, cũng không nhắc thêm về ân đức lớn lao của Dương Quá. Trong thâm tâm người nào cũng hiểu rõ mạng Sống của mình là do chàng ban cho. Từ đây bất kể chàng sai khiến điều gì, cho dù phải chết cũng không dám khước từ. Tại bàn tiệc, mọi người cao đạm khoát luận toàn những chuyện lạ thường trong giang hồ. Quách tương từ lúc gặp dương quá lúc nào nàng cũng vui vẻ, nhưng tối nay lại lặng lặng, chỉ nghe mọi người trò chuyện. như quá liếc nàng, thấy sắp diện nàng ngủ dột, cho rằng mấy ngày liền tiểu cô nương buông ba lao lực, không tránh khỏi mỏi mệt, nên cũng không để tâm. Đâu biết rằng Quách tương buồn rầu chỉ sắp phải xa chàng. uống được vài chén rượu, đột nhiên cánh rừng bên ngoài có tiếng dượng kêu to rồi mấy chục công vườn khác cũng kêu ầm ĩ Quân đề họ sử hơi biến sắc sứ mạnh tiệp nói nhưng đại ca và tây sơn chưa huynh cứ an toàn, nếu để, để ra ngoài một chút xem sao nói rồi ra khỏi sảnh mọi người đều biết có ngoại địch xông vào rừng nhưng ở đây tụ tập nhiều hảo thủ thế này kẻ địch mạnh mấy cũng chẳng đáng sợ Sát thần quỷ nói nếu là dương tử quốc đô tới thì hay nhất mọi người có dịp đấu với hắn trả thù cho sử tam ca Lời chơi dứt đã nghe tiếng sứ mạnh tiệp quát bên ngoài. Dĩ nào đêm tối xong vào tệ trang, hãy bao nhiêu bước. Một giọng nữ nhân nói. Trong nhà có một lão lùng to đầu không? Ta muốn hỏi xem lão đưa mũi tử của ta đi đâu? Quách tường nghe tiếng tỉ tỉ tỉ, tỉ đến. Thầy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. liếc sang, thấy ánh mắt dương quả lóe lên rất lạ. Nàng đã định kêu lên hai tiếng tỉ tỉ lại thôi. Chỉ nghe sứ mạnh tiệp dần dữ nói. Nữ nhân gì mà nói năng vô lễ? Ta hỏi không trả lời, cứ làm loán linh. Lại nghe tiếng quách phù quát. Tránh ra! Tiếp đến tiếng binh khí già nhau. Rõ ràng là quách phù xong chào. Sứ mạnh tiếp chặn lại, đôi bên đã đồng thủ. Dương quá từ ngày chia tay với quách phù tại tuyệt tình cốc. Đã mười mấy năm nay chưa gặp. Giờ đây nghe tiếng nàng ta. Trong lòng chàng trỗi về nhiều cảm xúc khác nhau. Thấy tiếng binh khí va chạm xa dần tức thì sứ mạnh tiệp đã kéo quách phù ra xa đại đầu quỷ nói thiếu phụ ấy tìm lão phu đó để lão phu ra gặp nói rồi chạy ra khỏi sẵn Sự quý cường và phần với công cũng chạy theo quách tường đứng dậy nói đại ca ca tỷ tỷ của mụi đến tìm mụi rồi mụi đi đây vừa quá kinh ngạc nói người người ấy người ấy là tỷ tỉ, tỉ của cô nương à vâng muội muốn gặp thần điêu đại hiệp, vì đại túc túc kia dẫn muội đi gặp đại ca ca đó, muội rất là thích. nàng chưa nói hết đã chạy đi. Dư Quá thấy một giọt nước mắt của quách tương rơi xuống ly rượu, nghĩ, thì ra cô bé sơ sinh ngày nào, giờ đã lớn như vậy rồi. tiểu cô nương đang đêm đi tìm ta, ta có việc hệ trọng, sao chưa nói gì đã bỏ đi? xem chừng nàng có nhiều tâm sự, ta không thể bỏ mặt bàn phi thân ra ngoài chạy đuổi theo thấy lưng quách tương khuất vào rừng chàng dũng già lần đã tới sau lưng nàng nói tiểu bụi tử có chuyện gì khó cứ nói cho ta hay đừng ngay không có gì bụi không có chuyện gì đâu ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt tú mỹ trắng trẻo nhỏ bé của nàng dù quá nhìn rõ còn ước lệ bèn dịu dàng nói thì ra tiểu bụi tử là cô nương của quách đại hiệp và quách phu nhân bị tỷ tỷ của tiểu muội bắt nạt phải không? chàng nghĩ quách tỉnh hoàng dung lừng danh thiên hạ uy chấn thời nay nữ như của họ quyết không gặp việc gì khó quá nữa chắc là quách phù ngay ngược bá đạo bắt nạt tiểu muội quách tương cười nói tỷ tỷ của muội có bắt nạt muội muội cũng không sợ có mắng muội muội sẽ cãi lại còn đánh muội thì tỷ tỷ không dám đâu vậy cô nương lại gặp ta là vì chuyện gì hãy nói ta nghe muội ở bến phong lăng nghe kể Các sự tích hiệp nghĩa của đại ca ca muội tháng phục lắm Chỉ muốn gặp đại ca ca thôi Chứ không có ý gì khác Trong bữa tiệc tối nay mùi có nghĩ tới câu Mọi bữa tiệc trong thiên hạ đều đến lúc tàn Thì rất là buồn Nào ngờ bữa tiệc chưa tàn muội đã phải đi rồi Nói tới đây Giọng nàng hơi nghẹn lại Vừa quá xúc động nhớ lại ngày nàng mới chào đời Chàng đảm nàng Sau đó mấy phen tranh giành Nàng từ tay Kim lương Pháp Dương Và Lý mặt Sầu Từng bắt con báo mẹ cho nàng bú sữa Đem nàng về tòa cổ mộ nuôi dưỡng ít ngày Không ngờ bây giờ gặp lại Nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn thế này Nhớ lại chuyện cũ Không khỏi bồi hồi ngơ ngẩn Quách tường nói Đại ca ca, mũi với đi đi muội nhờ đại ca ca một việc Cô nương nói đi Khi nào vua nhân và đại ca ca sẽ gặp nhau Mùa đông năm nay sau khi đại ca ca gặp phu nhân hãy sai người mang tin đến thành tương dương cho muội đi để muội cũng được mừng cho đại ca ca. Dừng quá, rất cảm kích. Nghĩ tiểu cô nương này và quách phù tuy cùng một mẹ sinh ra nhưng tính nết khác hẳn nhau. chàng hỏi gia gia má má của cô nương có khỏe không? gia gia má má của muội vẫn khỏe. nàng chợt nghĩ ra điều gì đó nói a đại ca ca sau khi gặp phu nhân hai người đến làm khách nhà muội ở thành tương dương được không? cha già má má của muội và phu phụ đại ca ca đều là hào kiệt hết tất sẽ rất hợp nhau tiếc rằng gặp nhau quá muộn đến lúc đó hãy hay tiểu mụi tử chuyện tiểu mụi tử và ta gặp nhau tốt nhất đừng nói với tỷ tỷ của tiểu muội, và cũng đừng nói với cha già má má của tiểu muội nghe tại sao vậy chợt nhớ đến bến phong lăng khi mọi người nhắc đến thần điêu hiệp tỷ tỷ tỏ vẻ không ưa chàng xem chừng giữa hai người có hiềm khích gì chăng bèn nói ừ muội không nói thì được rồi dương quá cứ đăm đăm nhìn quách tương trong góc hiện lên hình ảnh khuôn mặt bé nhỏ của hà Di mà chàng ẩm 15 năm trước quách tương bị chàng nhìn như thế thì hơi xấu hổ cúi đầu xuống dương quá cảm thấy búa được bảo hộ cho chiếu cố nàng giống như với hà Di sơ sinh 15 năm về trước vậy chàng nói tiểu mùi tử phù mẫu của tiểu mùi tử là bậc đại hiệp thời nay người người đều kính để tiểu bụi tử có việc gì thì cũng không cần nhờ ta đâu nhưng thấy sự đã biến Quả phúc khó lường nếu tiểu bụi tử có điều gì không muốn nói với phụ mẫu cần có trợ thủ thì cứ cho người mang tin đến ta sẽ làm đúng như ý tiểu bụi tử đại ca ca đối với muội tốt quá tỷ tỷ thường tự xưng với mọi người rằng mình là nữ nhi của quách đại hiệp và quách phu nhân lắm lúc muội nghe mà thấy xấu hổ thay phụ mẫu danh vọng tuy là lớn Nhưng cũng không nên suốt ngày cứ xưng xưng như vậy Bây giờ khi mũi nói thần Điêu Đại Hiệp là đại ca ca của muội Thì tỷ tỷ không học theo được rồi Lệnh tỷ chẳng coi trọng ta đâu Chàng đếm đầu ngón tay nói Năm nay Tiểu Bùi Tử 16 tuổi À, đến tháng 9 tháng 10 Ngày 22, 23, 24 tháng 10 Sinh nhật của Tiểu Bùi Tử Là ngày 24 tháng 10 phải không? Ơi, đúng rồi Sao đại ca ca biết? tiểu bụi tử sinh tại thành tương dương Nên đơn danh có một chữ tương chứ gì? Sao đại ca ca cái gì cũng biết hết vậy? Vậy mà cứ làm như không quen muội. Muội mới chào đời được một ngày Thì đại ca ca đã ẩm muội phải không? 16 năm Ngày 24 tháng 10 Trong thành tương dương đại chiến với Kim lương Pháp Dương Lòng nhi ẩm hài gì này? Quách tương không hiểu chàng đang nói gì Ngay trong rừng gian dặn tiếng binh khí da nhau Nàng lo sợ Sao sử mình tiệp đã thương tỷ tỷ Nói Đại ca ca Một phía đi thật rồi Dừng quá lẩm bẩm Ngày 24 tháng 10 Ngày 24 tháng 10 Nhanh quá Đã sắp 16 năm tròn Đột nhiên giật mình nói À Tiểu mùi tử đi về Ngày 24 tháng 10 năm nay Tiểu mùi tử sẽ thắp nhang cầu khấn ba điều chàng nhớ nàng từng bảo khi thấp nhang nàng sẽ cầu trời phù hộ cho chàng và tiểu long nữ mau được đoàn tụ quách tương nói đại ca ca tương lai nếu muội cầu xin đại ca ca ba điều đại ca ca có đáp ứng không nếu vừa sức ta nhất định ta sẽ đáp ứng chàng lấy trong bọc ra một chiếc hộp nhỏ mở nắp nhặt ba cái kim châm mà tiểu long nữ vẫn dùng làm ám khí đưa cho quách tương nói ta thấy cái kim này coi như Thấy mặt tiểu mùi tử Tiểu mùi tử nếu không thể đi gặp ta Cứ việc nhờ người mang kim châm truyền lệnh Ta sẽ làm cho tiểu mùi Đã tạ Nàng nhận ba cái kim nói mũi xin nói ước muốn thứ nhất Rồi nàng đưa một cái kim châm cho dương quả nói mũi muốn đại ca ca gỡ cái mặt nạ ra Để muội được nắm diện mạo thật của đại ca ca Việc ấy quá dễ dàng Ta chỉ vì không muốn gặp nhiều người quen cũ Nên mới mang mặt nạ Tiếng mùi nữ tùy tiện sử dụng cái kim châm như vậy, chẳng tiếc hay sao? Chàng nghĩ, ta đã cam kết sẽ không hối hận. Cô nương cứ giữ lại cái kim châm. Bao giờ cần ta làm việc gì khó bằng trời, ta cũng sẽ làm cho cô nương. Ai lại bảo ta là một việc không đáng như vậy? quách tường nói. Ngay cả diện mạo thật của đại ca ca cũng không được nhìn thấy, thì làm sao có thể bảo là quen biết đại ca ca? Cho nên, việc này không nhỏ đâu. Thôi được. Chàng đưa tay gỡ cái mặt nạ ra. Quái tương lập tức nhìn thấy khuôn mặt vấn tú, nhưng xanh sao tái nhợt trông rất tiều tụy. Dương quá thấy nàng cứ ngẩn ngơ nhìn chàng, thần sắc rất lạ, thì mỉm cười hỏi. Sao hả, muội thấy sao? Dạ, không sao. Trong bụng thầm nghĩ. Không ngờ thần liêu hiệp lại tuấn tú như vậy. Nàng định thần rồi, lại đưa cái kim châm thứ hai cho Dương quá nói. À, sẽ nói ước muốn thứ hai. Thì mùi tử để vài năm sau hãy nói cũng chưa muộn. Kẻo lại nói ước muốn quá trẻ con đó. Chàng không giơ tay nhận cái kim châm. Quách tường cứ đưa ra cái kim châm vào tay chàng nói. Đại ca ca, ước muốn thứ hai của muội là vào ngày sinh nhật 24 tháng 10 năm nay đại ca ca hãy đến thành tương dương thăm muội. Điều này tuy có tốn sức hơn ước muốn thứ nhất một chút. song vẫn đầy tính trẻ con. Như quá cười nói. <cười> Được thôi ta đáp ứng việc đó chẳng khó có điều là ta sẽ chỉ gặp một mình cô nương chứ không gặp da da má má của cô nương đâu việc đó tùy đại ca ca thôi nàng cầm cái kim thứ ba trong bàn tay nhỏ nhắn trong nó lóng lánh dưới ánh trăng nói ước muốn thứ ba của muội là dương quá mỉm cười lắc đầu nghĩ dương quá ta đâu dễ hứa hẹn với người tiểu cô nương không cân nhắc nặng nhẹ đem lời hứa của ta ra làm trò đùa ư chị thấy nàng đột nhiên đỏ mặt cười nói. Ừ, ước muốn thứ ba của muội hiện thời muội chưa nghĩ ra. Mai sau sẽ nói với đại ca ca ha. Đoạn nàng quen người chạy vào rừng gọi. Tí tí! Quách tường chạy về phía có tiếng binh khí gia chạm. Thấy quách phù đang giao đấu rất hăng với sử mình tiệp. Đại đầu quỷ hai người, còn phàn giấc công và sự quý cường thì đứng ngoài quan chiến. Quách tường gọi. Tí tí, muội đến đây. Mấy vị này đều là hảo bằng hữu. Võ công của quách phù... Nhờ sự chỉ dạy của phụ mẫu Ngày ngày lại cùng luyện tập với gia luật tệ Là một cao thủ đương đại So với mười mấy năm trước đã có tiến cảnh rất lớn Chỉ tại nàng nôn nóng từ mãn Không chịu khổ công đi sâu tìm tòi, Nên tuy phụ mẫu và trưởng phu Là danh gia võ học Nàng trước sau chỉ là cao thủ hạng hai hạng ba. Lúc này bị sử mạnh tiệp Và đại đầu quỷ giáp kích Dần dần chống đỡ không nổi Đang luống cuốn bỗng nghe tiếng gọi của bụi tử Bèn kêu to Mối mối Mau tới đây Sứ Bành Tiệp nghe Quách Tương gọi dương quá là đại ca ca Lúc này Quách Phù lại gọi Quách Tương là mụi mụi Không khỏi giật mình nghĩ Không lẽ thiếu phụ này là phu nhân Hay là mụi mũi của thần Điếu Hiệp Vội thu chiêu về Nhảy lùi lại Quách Phù biết rõ đối phương nhường nhịn Xong nàng đang tức giận Trường kiếm đâm tới Sứ Bành Tiệp bị trúng kiếm vào ngực lại đầu quỷ giật mình cơ lên Nè sao lại Quách Phù dòng kiếm hàng quang loán lên Lại đâm một kiếm trúng dai đại đầu quỷ Nàng đắc ý quát Cho các người thấy sự lợi hại của cô nãy nãy Quách tường gọi giật lại Tí tí Quỳnh đã bảo mấy gì này đều là bằng hữu mà Quách phụ tức giận Mau về cùng ta Ai biết người quen với loại bằng hủ khốn kiếp này sứ bành tiệp ngực bị trúng kiếm khá nặng Người lão đạo mấy cái rồi ngã xuống Quách tường giọt tới Không người để sửa bành tiệp lên Nói Sửa ngũ thuốc thương thế ra sao Sử Mạnh Tiệp máu tràn ra miệng vết thương, loang đỏ cả ngực áo. Quách Tường vội xé giặt áo băng lại cho y. Quách phụ cầm kiếm đứng một bên luôn miệng thúc giục. "Đi, đi thôi. Về nhà ta sẽ mất gia già má má, đánh cho 11 một một trận nên thân mới xong. Tỷ tỷ làm loạn, xuất thủ đã thương người khác, muội cũng sẽ mát lại." Sử Mạnh Tiệp thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, nước mắt lưng tròng thì gượng cười nói: "Cô đừng được lo, ta bị thương cũng đến nỗi nào." thôi cô đừng cứ về đi sở quý cường nhất thời chưa biết nên xông tới liều mạng với quách phù hay là tới cứu thương cho ngủ đề quách phù đột nhiên kêu ối một tiếng kinh hoàng thấy hai con mảnh hổ đang lừ lừ tiến lại nàng quay người định chạy thì bên trái có hai con sư tử đực bên phải có bốn con báo gầm gừ chờ sẵn nguyên lúc ấy sử trọng mảnh đã chỉ huy bày thú dây quách phù vào giữa quách phù mặt cắt không còn hạt máu muốn khuỵ xuống bỗng nghe có tiếng nói Của đệ thường thấy của đệ ra sao sứ mạnh tiệp đáp chưa đến nỗi nào người kia nói thần điêu hiệp truyền lệnh cho hai cô nương kia rút đi sử trọng mảnh hô dài tiếng lũ thú quay mình lần vào trong lớp vỏ cao quách tường nói sư ngũ thuốc điệp nhi thay tỷ tỷ xin lỗi ngũ thuốc sứ mạnh tiệp nén đau cười gượng nói nể mặt thần điêu hiệp lệnh tỷ có giết ta ta cũng cam chịu quách tương dội nói thương thế của ngủ thuốc có đúng là không nặng chứ quách phù kéo tay bụi tử sẵn giọng muội còn chưa chịu về rồi dùng lực kéo chạy ra khỏi rừng Quân đề họ sử và tây sơn nhất hớt quỷ ẩn một bên thấy tỷ bụi hai người đã đi khỏi mới chạy tới xem vết thương của sử mạnh tiệp và đại đầu quỷ mỗi người một lời đều chê cười quách phù chỉ không biết nàng ta rốt cuộc có quan hệ thế nào với dương quá nên không dám nói năng vô lễ Sự quý cường bực tức tối cái tiểu cô nương ngoan thế trong khi tỷ tỷ thì ngang ngược vô lối ngũ đệ rõ ràng đã dường nhịn thế con hạ độc thủ nhát kiếm đó đâm sâu thêm hai tức. thử có ngũ đệ sống nổi không đại đầu quỷ nói chúng ta phải đi hỏi thần điêu hiệp xem nữ tỷ ấy rốt cuộc là thế nào ở bên phòng làm tỷ luôn biện chơi thần điêu hiệp tại hạ nghĩ thần điêu hiệp cũng không bên tỷ đâu từ sau góc đại thụ có một người thông thả bước ra nói Mày sao thư thế của sự ngũ ca không quá nặng lữ tử đó là hành sự quen lỗ mãn cách tay phải của đệ chính là bị nàng ta chặt đó người nói chính là dương Quả. mọi người nghe đều kinh ngạc ngay ra không nói nên lời ai cũng đề nghi vấn Xong không ai dám hỏi khi quách phụ kèm quách tương về đến bến phong lăng, thì mặt sông hoàng hà đã tan băng. tỷ đệ ba người qua sông về thẳng thành tương dương, suốt dọc đường quách phụ cứ luôn miệng trách mắng quách tương bảo nàng lẽ ra không nên đi theo kẻ làm mặt gây phiền phức rắc rối. quách tương giả cam giả thiết không thèm lý đến, ngay cả chuyện gặp được dương hóa nàng cũng không hề nói ra. về đến thành tương dương, quách phụ gặp cha mẹ, dân thư của trường xuân chân nhân khu xứ cơ nói khu chân nhân tuổi cao có bệnh nằm liệt giường. Nhưng giáo chủ Lý Trí Thường sẽ dẫn hảo thủ phải toàn chân đến dự đại hội. Bẩm xong việc chính, câu đầu tiên nàng nói. Cha, mẹ, mũi mũi dọc đường không chịu dân lời, gây bao nhiêu là rắc rối à? Quách tỉnh kinh ngạc, rồi hỏi đầu đuôi. Quách phụ liền kể lại việc ở bến Phong Lăng. Quách tương đi theo một hào khách giang hồ lạ mặt, hai ngày đêm không trở về. Vừa kể vừa thêm mắm, thêm muối. Quách tỉnh những ngày này đang bận lo toan quân vụ, ưu tâm quốc sự nghe đại nữ nhi nói vậy thì bật tức hỏi Tô gì có đúng như tỷ tỷ nói như vậy không? Bách tương cười hì hì nói tỷ tỷ lo sợ dớ dẫm lắm. Hài nhi cùng một vị bằng hữu đi xem nhiệt náo mà đâu có gì sai trái đâu? Bằng hữu nào vậy? Tên là gì? Hài nhi quên hỏi tên rồi chỉ biết người đó có ngoại hiệu là đại đầu quỷ. Bách phù nói hình như là một nhân vật trong Tây Sơn nhất khuất quỷ. Quách tỉnh cũng có nghe danh Tây Sơn Nhất Khất Quỷ, nghe đâu họ không làm điều ác, song cũng chẳng phải là chính nhân quân tử. Tiểu nữ chi cuối cùng là dính vào đám người ấy thì thật đáng buồn. Nhưng vốn trầm tĩnh, Quách tỉnh chỉ hừ một tiếng không hỏi thêm, Hoàng Dung thì trách cứ Quách Tương một hồi. Tối hôm ấy, phu phụ Quách tỉnh mở tiệc trong nhà tẩy trần cho Quách Phù, Quách Phá Lỗ, không nhắc đến Quách Tương, gia luật tệ lên tiếng can nhạc phù nhạc mẫu. Quách tỉnh nói, nữ hài vi và quản không kim mai sau sẽ hại cho chính nó tương di từ bé đã cổ cổ quái quái khiến mọi người không biết đằng nào mà lực ngươi là tỷ phu cũng nên thay tao quản giáo đó mới được gia luật tề dân dạ không dám nói thêm phu phục quách tỉnh trước kia quá nuông chiều quách phụ dẫn đến nhiều hậu quả xấu nên đối với quách tương và quách phá lỗ dùng cách ngược lại từ nhỏ đã quản thuốc chặt chẽ Quách phá lỗ trầm tĩnh, trang trọng, phong thái giống cha, coi như yên tâm. Quách tương thì ngoài miệng dân dạ, nhưng trong bụng 120 cái không ưng. Tối nay A Hoàng nói rằng, lão gia Thái Thái xây bài tiệc, cố ý không cho mời nhị tiểu thư. Quách tương giận dỗi, đã thế nhịn luôn hai ngày. Đến sáng hôm thứ ba, Hoàng Dung đau lòng quá, giấu Quách Tĩnh tự xuống nhà bếp làm vài món ngon, mang lên dỗ dành tiểu nữ Nhi. Tài nấu nướng của Hoàng Dung thiên hạ vô sông đã lâu không dùng hôm nay hiển lộ thân thủ quách Tường tất nhiên mặt mày tươi như hoa nhưng như thế là bao nhiêu tâm quyết của hai vợ chồng trong việc quản giáo tiểu nhi nữ đều trôi ra sông ra biển hết cả bấy giờ đại quân mông cổ đã chiếm được nước đại lý kéo quân lên phía bắc một lộ binh mã khác tiến từ bắc xuống nam hai đạo quân dự định hội sư ở tương phàng phen này quyết diệt đại tống cuộc tiến quân này được trù liệu mấy năm cánh quân từ nam lên bắc do hoàng đế hút tất liệt thống lĩnh cánh quân từ bắc xuống nam do hoàng đế mông ca thân chinh ngựa giá tinh binh mãnh tướng đều ra trận thành thế cực lớn thật là chưa từng có hiện thời mùa thu khô ráo cỏ cao ngựa béo lợi cho quân thiết kỳ mông cổ đại quân mông cổ chưa tới gần trong thành tương dương đã viết nhưng triều đình đại tống ở lâm an cho tên gian thần đinh đại toàn nắm giữ chú hôn thần gian không hề chuẩn bị đối phó gì hết Văn thư cáo cấp của thành tương dương Tuy bay về tới thấp Nhưng quân thần trong triều nói với nhau Bọn thác tử mông cổ đánh thành tương dương Mười mấy năm nay không hạ được Lần này ác cục cập cánh trúc về Thành tương dương là khắc tinh của bọn thác tử Chuyện đó thành lệ Còn cách gì khác Ta cứ việc ăn no ngủ kỹ Hạ tất chút lấy lộ phiền <cười> Khi đại quân mông cổ tiến đánh đại lý Quá tình biết phân này cục diện sắc hợp cấp liền gửi thiếp mời anh hùng thiên hạ tề tự ở thành tương dương để bàn đại kế chống địch xâm lăng đại quân mông cổ hành binh thần tốc không lâu sau đã chiếm được đại lý lúc này vua nước đại lý là đoàn hưng trí là tặng tôn của nhất đăng đại sư hiệu xưng định thiên hiệp dương tuổi còn quá nhỏ lên ngôi chưa đầy 2 năm đã mất nước được bọn võ tâm thông chu tử liễu điểm thương ngư ẩn cứu ra khi các lộ anh hùng tề tự ở thành tương dương Đại quân Mông Cổ đã đến gần. Anh hùng Đại Yến sẽ bắt đầu vào ngày rằm tháng 10, dự kiến hợp liền 10 ngày. Hôm nay đã là ngày 13, cách hôm khai mạc hai ngày. Các lộ hảo Hán Đông Tây Nam Bắc như trăm sông đổ ra biển, lũ lượt dồn về thành Tương Dương. Vợ chồng Quách Tỉnh Hoàng Dung, Hoàng Thần Bố Trí Quân vụ giao việc đón tiếp tân khách cho lộ hữu cước và gia luật tề xử lý. Có vợ chồng Võ Đông Nhu, gia luật Yến và vợ chồng Võ Tu Văn, Hoàng Nhan Bình trợ giúp ngày hôm nay tới đây có chu tử liễu có điểm thương ngư ẩn có võ tam thông có giáo chủ phải toàn chân lý trí thường xuất lĩnh 16 sáu sư huynh đệ có các vị trưởng lão cái bang cùng một số chư ban thủ bảy túi tám túi có vợ chồng lục quán anh trình giao ca nhất thời trong thành tương dương cao thủ quần hiền tụ hội rất đông nhiều tiền bối anh hiệp bình thời ít khi lộ diện chốn giang hồ lần này biết anh nùng đại yến ở thành tương dương liên quan đến vận khí thiên hạ thật chẳng tầm thường lại ngưỡng mộ vợ chồng quách tỉnh nhân nghĩa phàm nhận được thiếp mời đều tới phó hội so với anh hùng đại yến ở ải đại thắng lần này rầm rộ hơn bày tiệc nhỏ tại quách phủ mời chu tử liễu cho tâm thông mười vị tri giao rượu qua tam tuần mà ban chủ các ban lỗ hữu cước vẫn chưa đến mọi người biết lỗ hữu cước bận điều ban dụ không thể phân thân nên cũng không thể để tâm mọi người vui vẻ uống rượu bàn luận chuyện lạ trong võ năm mười mấy năm qua vợ chồng gia luật tề quách phù cùng với một nhóm tiểu bằng hữu như huynh đệ họ giỏ thì ngồi riêng một bàn cũng đang đánh đố nhau để uống rượu cho vui cũng đang quy náo. đúng lúc ấy đột nhiên có một đệ tử tám túi của cái bang hớt hải tới ghé tay nói nhỏ vài câu với hoàng dung hoàng dung tái mặt đứng ngay dậy run vọng nói có chuyện đó sao mọi người cả kinh cùng ngoảnh nhìn hoàng dung hoàng dung nói ở đây hoàn toàn không có người ngoài ngươi cứ kể lại mọi chuyện như thế nào mọi người thấy hoàng dung nói mà mặt rưng rưng lệ đoán đã xảy ra chuyện bất hạnh nghe cả đường tam túi kia nói chiều nay Lỗ ban chủ dẫn hai đệ tử bảy túi đi tuần ở phía Nam Thành. Ai ngờ qua giờ thân vẫn chưa thấy trở về. Chúc đệ tử không yên tâm, chia nhau đi phám thị. Cuối cùng trong miếu dương thái phó, thấy di thể của lỗ ban chủ. Khi y nói đến hai chữ di thể, ai nấy cũng kêu ôi. Giọng người kể cũng nghẹn lại. Nên biết lỗ hữu cước võ công tuy không cao lắm, nhưng dòng nhân ái, tính nghĩa, được ban chúng tình yêu. Đệ tử tám túi kể tiếp. Hai đệ tử bảy túi, Cũng nằm bên cạnh ban chủ, một người đã chết, người kia trọng thương nhưng còn ở thoi thấp. Y nói ba người chạm trán cho dương tử một cổ quắc đồ ở bên ngoài miếu. Lỗ ban chủ bị hắn ám toán trước, hai đệ tử liều mình đấu với hắn đều bị đá thương bởi trưởng của hắn. Quách tỉnh dần tái mặt, chỉ nói, quắc đồ, quắc đồ. Nghĩ thầm, nếu sớm biết như thế, thì năm xưa ở cung trùng dương mình đã chẳng nên thủ hạ lưu tình. Hoàng Dung nói. Quách Đô, hắn có nhắn lại gì không? Dạ, đệ tử không dám nói. Có gì mà không dám nhắc lại? Hắn bảo rằng quách tỉnh Hoàng Dung hãy mau mau đầu hàng mông cổ. Nếu không, số phận sẽ y như lỗ hủ cướp. Phải vậy không? Giáo chủ Minh Kiến, tên ác tặc Quách Đô, chính là đã nhắn lại như vậy. Tập tục trong cái bang, thì Hoàng Dung đã từ nhiệm ban chủ từ sớm. Xong bang chúng, bất kể trước mặt hay sau lưng, đều gọi Hoàng Dung là ban chủ. Hoàng Dung cao mày nói khi đá cẩu bổng của lỗ bàn chủ Chắc ta bị bắt đô cướp đi mất chứ gì Dạ đúng vậy Mọi người liền rời bàn tiệc Đi xem di thể của lỗ hữu cướp Thấy trên lưng có cấm một cái nang quạt bằng phép Xương sườn trước cực bị gãy Rõ ràng quắc đô đã dùng ám khí Đánh lén đắc thủ trước Rồi mới dùng chưởng lực đánh chết lỗ hữu cướp Mọi người thấy vậy đều bi phẫn Hiện thời trong thành tương dương để tử cái bang đông hàng ngàn người cái tin lỗ hữu cước bị kẻ gian hãm hại lan đi nơi nào trong thành cũng có tiếng khóc thương quách tương bình thời giao hảo rất thân thiết với lỗ hữu cước thường thường rủ lỗ hữu cước ra chỗ vắng ngoài thành một già một trẻ uống rượu với nhau quách tương này nỉ lỗ hữu cước kể các chuyện lạ chúng giang hồ có khi hết cả nửa ngày hai người cùng thích thú miếu dương thái phó cách thành tương dương không xa cũng là nơi quách tương và lỗ hữu cước thường tới chơi hôm nay nàng nghe tin người bạn già bị giết hại ở miếu chương thái phó thì đau lòng lấy một hồ lô rượu một vỏ thức ăn giống như mọi khi đi tới miếu lúc này đã gần nửa đêm quách tương đặt chén đũa rót rượu đầy chén nói lỗ lão bá nửa tháng trước liệt nhi còn cùng lão bá ngồi uống rượu trò chuyện ở đây ai ngờ anh hùng gặp thảm họa Dòng hồn lão bá có linh thiên xin hãy về đây hưởng chén rượu nhạc này nói đoàn nàng dốc chén rượu xuống đất Còn chén của mình thì nàng uống cạn. Nghĩ người bạn dông niên, Thế lạ mất hẳn, Không khỏi bi thương, Nước mắt chảy dài trên má, Lại nói, Lỗ lão bá, Điệt nhi cạn thêm chén này với lão bá. Nàng rót rượu, Và lại uống cạn. Tổ lượng của Quách Cương, Thực ra không đáng kể, Có điều tính nết khoáng đạt, Thích kết giao với hảo sĩ giang hồ, Nên bắt chước họ khề khà đại ngôn. Bây giờ sau hai chén rượu, Mặt đã đỏ bừng, Chết choán, Trong bóng tối. Bỗng thấy ngoài cổng miếu hình như có người dục hiện. Quách tương nghĩ rằng linh hồn lỗ hủ cước về thật. Bèn gọi. Là lỗ lão bá phải không? Lão bá có linh thiêng Hãy vào đây một lát đi. Nàng tuy sợ, trống lực đập dồn. Nhưng cũng muốn nhìn thấy linh hồn lỗ hủ cước. Chỉ nghe một giọng nữ tử nói. Bán dạ tam canh. muội làm cái tòa quỷ gì ở đây vậy? Mẹ bảo muội phải về nhà ngay đó. Một người từ ngoài cổng miếu chạy vào. Chính là Quách phù Quách Tương tỏ vẻ thất vọng, nói Mụi đang mời linh hồn lỗ bá bá về gặp Tự nhiên tỷ tỷ xông vào Linh hồn làm sao còn dám đến nữa Tỉ tỉ cứ về trước đi Mụi nhất định sẽ về sau Mụi đó, lại hồ thuyết bác đạo rồi Cái đầu bé nhỏ của mụi Chứa toàn những ý nghĩ rồ dại không à Linh hồn lỗ hụ cướp Tại sao phải đến đây gặp mụi chứ Bình Nhật Lỗ lão bá rất thân với muội, huống hồ, mụi còn đáp ứng sẽ nói cho lỗ lão bá nghe một bầu tâm sự của mụi trước ngày sinh nhật của mụi lẽ nào lỗ bá bá không đến Nói đến đây bất giác cảm thấy đau lòng quách phù nói mẹ không thấy bóng mụi liền đoán ngay là mụi tới đây con khỉ nhỏ là mụi thoát sau nỗi bàn tay của mẫu thân mẫu thân mắng muội là càng ngày càng to gan không chừng quắt đồ còn lẫn quất đâu đây mụi đêm hôm khuya quắt một mình đến trốn này chẳng nguy hiểm quá sao mụi nhớ lỗ lão bá quá Nên cũng quên cả nguy hiểm. Tỉ tỉ hãy ngồi xuống chờ một chút đi. Không chừng linh hồn lỗ lão bá sẽ đến gặp mụi thiệt đó. Có điều là tỉ tỷ đừng có lên tiếng để hồn khỏi sợ. ha. Quách phù bình thời không coi trọng lỗ hữu cước. Cho rằng sở dĩ lỗ hũ cước làm ban chủ cái ban hoàn toàn là nhờ mẫu thân nàng nâng đỡ. Linh hồn lỗ hũ cước có đến thật thì cũng không đáng sợ. Nàng lại biết tính khí của mùi mụi. Nó đã muốn ở đây chờ. Trừ phí đích thân cha mẹ đến gọi chứ nàng thì không cách gì khuyên nó về được. bèn ngồi xuống thở dài nói: nhị muội à, muội càng lớn càng không hiểu cái gì hết. năm nay muội 16 tuổi rồi, hai năm nữa là về nhà chồng. chẳng lẽ về nhà chồng vẫn cứ điên điên khùng khùng vậy sao? có gì khác đâu, tỷ tỷ thành thân với tỷ phu vẫn cứ tự do tự tại như thời quê nữ đó thôi. trời, làm sao muội có thể lấy người ngoài so sánh với tỷ phu của muội được? chàng là hào kiệt thời nay. Thuộc vào hàng đệ nhất cao nhân Nên không hề câu thúc ta Chàng văn tài giỏi lược Những người cùng trang lứa Đâu có ai sánh nổi chàng trưởng phu tương lai của muội Hãy được bằng nửa chàng á Thì cha mẹ đủ tâm mãn ý túc rồi Quách tương nghe tỉ tỉ nói nạo mạng Thì biểu môi nói Tỷ phu dĩ nhiên tài giỏi Nhưng mụi không tin trên thế gian không có ai sánh kịp Mụi không tin hả Để rồi xem Giọng vẫn nạo mạng Quách tương nói Mụi biết có một người hơn tỷ phu gấp 10 lần Là ai vậy? Mụi nói thử ta coi Tại sao mụi phải nói chứ? Mụi tự biết trong lòng được rồi Trời, là Chu Tam Đệ phải không? Hay là Dương Kiếm Dân? Quách Phụ kể tên dài gã thiếu niên Anh Hiệp Quách Tường liên tiếp lắc đầu nói ừ, Bọn họ đến tỷ phu còn chưa bằng Làm sao có thể hơn tỷ phu gấp 10 lần? vậy thì trừ phi mũi bảo đó là mấy dịp tiền muối anh hùng như là ngoại công phụ mẫu chu đại thúc không người mũi nói tuổi còn ít hơn tỷ phu diện mạo cũng anh tuấn hơn tỷ phu võ công mới thiệt cáo hơn nhiều lần một trời một vật luôn tỷ phu không thể sánh nổi đâu nghe nàng nói quách phù cứ xì xì liên tiếp quách tương mặt kệ nói tiếp tỷ tỷ tin hay không mới là tùy người đó phẩm hạnh cực tốt người khác mà gặp nạn, bất kể quen biết hay không, chàng cũng tận lực cứu giúp. Nói rồi nàng hơi ngửa mặt lên, nhìn đăm đăm ra xa. Quách Phù tức giận nói: Muội toàn nghĩ những thứ vớ vẫn trong đầu thôi à? Lỗ Hưu cướp chết, cái ban quyết chức ban chủ. Mẫu thân vừa bảo nhân dịp anh hùng đại yếm quần hào tụ hội, mọi người tỉ võ quyết thắng, cử một vị võ công cao nhất đảm nhiệm chức ban chủ, tránh cho hai phái áo sạch áo dơ tranh chấp nhau anh chàng ngồi muội nói lợi hại như vậy vậy thì bảo y đến đấu giỏi với tỷ phu của muội xem ai đạt được chức ban chủ nào trời chàng chẳng thiết là ban chủ cái ban đâu tại sao mùi dám coi thường chức ban chủ trước kia hồng lão công công từng làm mẫu thân cũng từng làm không lẽ mùi dám coi thường cả hồng lão công công lẫn mẫu thân hả muội nói coi thường hồi nào tỷ tỷ biết muội chơi thân nhất với lỗ lão bá mà. Thôi được rồi, muội hãy gọi vị đại anh hùng của muội á đến đấu võ một trận với tỷ phu của muội. Hiện thời hảo hán đương thế đều tề tụ ở thành tương dương, ai là anh hùng, ai là gấu chó, chỉ cần đấu một trận là lộ rõ tức thời. Đại tỷ, đại tỷ nói hớ lắm á, muội không bao giờ muốn tỷ phu là gấu chó hết. Nếu mà tỷ phu là gấu chó hả, vậy quá ra, đại tỷ cũng là đồ súc sinh mất hay sao? tỷ với muội cùng một mẹ sinh ra, muội cũng chẳng dễ dàng gì. Quách Phù nghe giận không được mà cười cũng chẳng xong, đứng dậy nói: Ta không có hơi rỗi hơi đâu mà đấu khẩu với muội. Nếu muội không chịu về, đừng có lôi thêm ta ở lại đây, để ta bị mắng lây Quách tương miệng lưỡi sắc sảo, rất thích đấu khẩu với tỷ tỷ, nói: Ấy cha, đại tỷ là cô nãy nãy đã xuất giá, được cha mẹ cưng chiều nhất đời rồi. Đại tỷ lại sắp thành phu nhân của ban chủ, ai mà dám mắng đại tỷ chứ? Quách Phù nghe muội tử bảo mình sắp thành phu nhân ban chủ thì rất thích nói. Có nhiều anh hùng hảo hán nhòm ngó chức vụ ban chủ lắm đó, tỷ phu của muội chưa chắc đã giành được. Đừng có nói trước mà người ta cười cho. Quách Tường xuất thần hồi lâu, nhặt dần trăng sắp tròn treo bên trời, thở dài nói. Hey, xem chừng linh hồn của lão lão bá không đến rồi. Đại tỷ à, đừng có dội nhắc đến tên ban chủ làm gì, hãy để mọi người tưởng nhớ lão lão bá có hơn không? mũi đó lại nói như một đứa trẻ nữa rồi. Cái bang là bang lớn nhất tình giang hồ, làm sao có thể để quần Long vô thủ kia chứ? Mẹ bảo hôm nào thì chọn bang chủ? Ngày 15 khai mạc anh hùng đại hội. Điều quan trọng nhất là thương nghị làm thế nào liên hợp hào kiệt 47 chung sức chống Mông Cổ. Việc đó mất tối thiểu dăm sáu ngày, có khi 8 9 ngày nữa. Vậy việc chọn bang chủ sẽ vào khoảng ngày 23, 24. Quách phụ à một tiếng Quách phụ hỏi Cái gì? Ừ, không có gì 24 chính là sinh nhật của Muội. Các vị lựa chọn ban chủ Mẫu thân bận biệu Sẽ không còn bụng giả nào làm sinh nhật cho Muội nữa Trời ơi Làm sinh nhật cho một đứa nhóc con như Muội Hệ trọng lắm sao Làm sao có thể so sánh với đại sự Lựa chọn ban chủ chứ Nói ra chỉ sợ người ta cười rụng răng Thế gian có lẽ chỉ có một mình muội để tâm tới những chuyện giật giảnh như vậy. Phụ thân có thể không nhớ, mẫu thân nhất định phải nhớ. tỷ tỷ bảo là chuyện giật giảnh hả? Vậy chứ muội tròn 16 tuổi, tỷ tỷ có biết không? Đến hôm đó, mấy ngàn vị anh hùng hảo hán trong thành tương dương sẽ tới chúc thọ cho nhị tiểu thư nhà ta. Người nào cũng tặng lễ vật thật hậu hỷ. Bởi lẽ quách nhị tiểu thư tròn 16 tuổi không còn là trẻ con nữa. Mà đã thành đại cô nương rồi Người ngoài tất nhiên là không để ý Nhưng mà tối thiểu cũng có một vị đại anh hùng Nhớ tới ngày sinh nhật của Mùi Chàng đã đáp ứng Sẽ đến gặp Mùi vào hôm đó rồi Nàng nói câu này với vẻ kiêu hãnh, Quách phù nói Vị đại anh hùng nào chứ À là cái vị thiếu niên anh hùng Hơn tỷ phu của muội gấp 10 lần á hả là Nói cho Mùi biết nha Thứ nhất chẳng có nhân vật nào như vậy hết Tất cả chỉ là do cái đầu dớ dẫn của mụi bìa ra. Thứ hai, coi như là có thật đi ha, thì người đó chẳng thiếu gì đại sự để làm, chẳng có gửi hơi đến chúc mừng sinh nhật của một cô bé nhóc con. Trừ phi, người đó đi giữ anh hùng đại yến, thì mới đến thành tương dương. Quách tương bị tỷ tỷ châm biếm, cơ hồ phát khóc lên được, dầm chân nói. Ừ, chàng đã đáp ứng đến mà, chàng cũng không đi giữ anh hùng đại yến, không đến tranh chức ban chủ đâu. Y không phải là anh hùng, phụ thân tất nhiên không gửi tiếp mời cho rồi. y có muốn đi dự anh Hùng Đại Yến cũng hoàn toàn chưa đủ tư cách. Quách Tường lấy khăn tay ra chấm nước mắt nói. đã như vậy, anh Hùng Đại Yến của các vị, tôi cũng thèm vào dự. các vị chọn ban chủ hay làm gì, có vui mấy, tôi cũng hóng thèm xem. ấy tôi chết rồi. Quách nhị tiểu thư mà không tới, anh Hùng Đại Yến còn ra thể thống gì nữa đây? làm tân ban chủ cái ban còn vinh hạnh cái gì nữa? không thể thiếu muội được đâu. Quách Tường đưa hai tay bịch tay chạy ra cổng miếu điều gì đang đợi nàng ở bên ngoài mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam đừng quên hộp thư điện tử của chương trình đọc truyện VOVavonggmail.com quý vị nhé đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.